Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 69, Sĩ Bàng Hay. Tờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện aod.itz hoi gian đổi mới 2014 đến 2/12 0 giờ 32 phút. 54 số lượng tử 2902. Đinh nhạc nhất thời sắc mặt khó coi lên. Cho dù Quảng Thành Tử không kêu to Đinh nhạc cũng cảm giác được không đúng Nhìn lại nhìn lại Ở ngoài trận Chẳng biết lúc nào Một bóng người đã hiện hiện Ở Quảng Thành Tử kêu to thì Bóng người kia cầm trong tay một thanh ngọc thước Đem ngọc thước nóng ở trên đại trận Ngọc thước quang mang lấp ló Dĩ nhiên dường như thư vật bình thường đinh vào bên trong đại trận Nhất thời Từng đảo, từng đảo quang mang từ ngọc thước trên lan tràn mà ra. Lít nha lít nhít, dường như mạng nhện. Tràn ngập huyền diệu khí tức, gắn đầy ở trên đại trận. Mở đi, người kia khẽ nói. Nhất thời, từng cơn sóng gần không bị đinh nhạc khống chế ở trên đại trận ba động. Trong thời gian ngắn, một vết nứt xuất hiện trước mắt, nhiên đăng. Đinh Nhạc nhất thời bung lòng căng thẳng Tùng có phải là tưởng tượng như vậy xấu Khẩn chính là Cái này cũng khó đối phó a Đinh Nhạc vội vã đánh ra đảo đảo bí pháp Nhất thời Chín mặt huyền uy kỳ liên tục xoay tròn Dẫn ra đầy trời sát khí Cuốn lên phong vân Dân tới cái kia chỗ hồng Nhân đăng đảo nhân nở nộ cười Cũng không phí lời Một chiếc bảo đăng xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng vung lên. Một đảo hơi bị lạnh hỏa diễm tràn ra, cuốn vào chỗ hồng. Nhất thời đen đầy trời sát khí đều dấy lên, hóa thành một điểm điểm mảnh vụn. Nhìn đăng đảo nhân thấy này, một bước bước ra. Nhất thời xuất hiện ở thái ớt chân nhân trước mặt, trong tay tiên quang lấp lõi. Nhất thời hùng định thái ấp chân nhân trong cơ thể nghiệp hỏa Nhưng khác một bên quảng thành tử giờ khác này Nhưng là kêu thảm một tiếng rơi xuống trên đất Trong cơ thể không khỏi khống chế hiện lên từng luồng từng luồng nghiệp hỏa Thiêu đốt Điều này làm cho quảng thành tử nhìn về phía nhiên đăng đảo Nhân ánh mắt nhất thời có chút thay đổi Đi Nhân đăng đảo nhân tay áo bảo cuốn lên Nhất thời đem hai người long ở phía sau Mà lúc này Đinh Nhạc cũng đem hổ lô nắm ở trong tay Có thể hổ lô dĩ nhiên có chút không bị khống chế Đinh Nhạc thấy này không khỏi lấy ra mấy lá bùa kề sát Ở hổ lô trên mới trấn áp lại Tiểu hữu bảo vật này chính là ta siêu giáo trọng bảo Tiểu hữu tốt nhất vẫn là trả đi Nhìn thấy hổ lô Cho dù là vẫn luôn rất hờ hứng nhiên đăng đảo nhân Giờ khác này cũng có chút biến sắc chậm rãi nói rằng Đinh nhạc sắc mặt nghiêm nghị Nhưng vẫn là đem hồ lô cất đi Lạnh cười nói Xem ra lần này là đảo hữu ở tính toán bần đảo Cũng là Lấy hai người bọn họ tu vi Còn không làm được mức độ như vậy Dĩ nhiên không nghĩ tới là các hạ Tiểu hướng chứ nổ Vẫn là đem trọng bảo giao ra đây đi Nhiên đăng đảo nhân không trả lời Chỉ nói là nói Các hạ mỗi lần đều là cuối cùng Xuất hiện cứu chàng thực sự là Siên giáo cứu hỏa đội A Đinh nhạc đột nhiên cười nói Lần này Không chỉ có là nhiên đăng liền ngay cả quảng thành tử Cùng thái ước chân nhân sắc Cũng là thay đổi Tâm tư chuyển động Chỉ là không hề giống nhau thôi Đáp như vậy Vậy thì không nên trách bần đảo Lấy lớn ép nhỏ Chính mình cầm Nhân đăng đảo nhân sắc mặt khôi phục lại yên lặng Chỉ là ánh mắt trầm như nước Dứt lời trong tay bảo đăng gào thét Trung phi nhập giữa không chung chống lại Rồi đinh ngạc tử phủ thanh tâm đăng Hắn này trản bảo đăng cũng là thiên địa hàng đầu bảo đăng Luận cấp bậc nhưng là không thua với tử phủ thanh tâm đăng Đón lấy Nhiên đăng đảo nhân nhẹ nhàng vừa cất bước liền xúc địa thành thốn Đến gần rồi đinh nhạc Chở tay vỗ một cái Tiên quang ứng ánh Kéo chư thiên thần lực Mình mông cuồn cuộn Đánh về đinh nhạc Đinh nhạc sắc mặt một thoáng thay đổi Thời khắc này hắn mới chính thức cảm nhận được Đại La Cảnh giới mạnh mẽ Như Thái Sơn áp đỉnh Thủ đoạn siêu thoát phàm tục Mọi cử động hào không chút tí vết nào Ra tay chính là thần thông Gào Chín con huyền quy gào thép Sát khí lăn Đinh nhạc vung lên ổn tay áo Phát động đại trần Trong thời gian ngắn Chín con huyền quy hợp chín làm một Hóa thành một con phản vi hơn trưởng to nhỏ đỏ sầm huyền quy Ánh mắt oán khí trùng thiên Huyền quy gào thét Tứ chi vạch một cái Nhất thời xuất hiện ở nhiên đăng đảo nhân thủ hạ Ngửa mặt lên trời gào thét Há mồm một đảo đen kịch như mực sát khí phóng lên trời Cùng bàn tay lớn chạm vào nhau Phát sinh chấn thiên vang lớn Huyền quy gào thét một tiếng Không khỏi rút lui mấy bước Nhưng nhiên đăng đảo nhân tay Nhưng là xương lên Tiên quang sụp đổ một chút Thủ đoạn cao cường Nhiên đăng đảo nhân than thở Nhưng áng mắt càng trầm Trên tay liên tục Chương tay nắm chặt Nói văn nằm dày đặt bên trên Một luồng kinh người khí thế mơ hồ mà động Hắn dĩ nhiên triển khai một loại thần thông Hóa Trần Đinh nhạc giật mình, không tại bảo lưu Chỉ tay một cái huyền quy Nhất thời huyền quy một tiếng gào thép Tứ chi dĩ nhiên bóc ra Hóa thành ngàn sẵm trụ cột trấn áp tứ cực Làm cho cả đại trận ngưng lại Không gian thật sống đều chính là có chút vướng víu Mà mai rùa bay đến giữa không trung bên trên trầm rãi chuyển động, rơi ra đảo đảo huyết quang Ào ào như hồng thủy tiếng nước truyền đến trong trận Một cái biển máu nổi lên, sóng máu ngập trời nhiên đăng đảo nhân ánh mắt ngưng lại Trong tay một trận Liếc nhìn nhìn đại trận Sắc mặt trở nên hơi khó coi Hắn không khỏi than thở Là bần đảo bất cẩn rồi Coi thường tiệt giáo thần trận tinh diệu Đinh nhạc đứng ở mai rùa bên trên Cái kia mai rùa phạm vi ngăn dặm Dường như huyết xịt đúc Đỏ sầm một mảnh Lộ ra một luồng mùi máu tanh Đây mới là chín mặt huyền quy Vì tạo thành chân chính đại trận Trước kia đều là trò đùa trẻ con mà thôi Mà cảm nhận được nhiên đăng đảo nhân uy hiếp Nhưng là để đinh nhạc không thể không như vậy Bày ra lá bài tẩy Nhân đăng đảo nhân trong tay tiên quang ngưng lại Trước kia chuôi này ngọc thước xuất hiện ở trong tay Ngọc thước quang mang chấn động mạnh Nhất thời hóa thành hơn ngàn dặm dài ngắn Ngang qua hư không Ngọc thước chấn động đầy trời hoa van chảy ra Mạn hướng về đại trận Thời khắc này Đinh nhạc cảm thấy không đúng Cảm giác thật giống mặt cho cái kia ngọc thước thành tựu Khả năng chính là mình đại trận cũng phải bị đối phương mò cách thấu Không tải dừng lại Đinh nhạc bí pháp sử dụng Nhất thời dưới chân mai rùa lay động Hướng phía dưới trấn áp tới Mang theo một luồng kinh thiên khí tức đi Nhân đăng đảo nhân quát nhẹ Ngọc thước chấn động Quang mang vạn trưởng Nhẹ nhàng hơi động Dĩ nhiên để mai rùa trì trẻ không tiến Sẵn này cơ hội tốt. Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt phát lạnh, tay chung thần thông liên tục đánh ra, mang theo lớn lao uy năng, vỗ vào mai rùa bên trên, ầm, ầm, ầm ầm. Nổ vang vang lớn không ngừng. Nhiên Đăng đạo nhân trong chớp mắt liền đánh ra mấy chục chưởng, để mai rùa chấn động, run rẩy. Từng khối từng khối mảnh vỡ phá nát rơi xuống, hóa thành đảo đảo sát khí sụp đổ. Đón lấy, nhiên đăng đảo nhân hào không đình trệ, thân hình lay động, đạp lên ngọc thước tràn ra hoa văn. Ở bên trong đại trận cất bước nếu như ở chính mình đảo trường giống như vậy, ung dung thoải mái. Lần này đại la kim tiên mạnh mẽ triển lộ không bỏ xót, làm người ta kinh ngạc. Đinh nhạc không dám thất lễ, trong tay vùng vẫy, từng, từng đảo bí pháp phát sinh, nhất thời. Cái kia huyền uy tứ chi biến thành trụ cột nhất thời cuốn lấy vô biên sát khí. Bốn cái treo ngược sát khí chi kiếm trong trước mắt liền ngưng tụ thành hình. Đinh nhạc vội vã tay một dẫn, bốn cái sát khí chi kiếm nhất thời kêu khẽ một tiếng. Phát sinh từng đảo từng đảo lộ hết ra sự sắc bén Sắc bén đến cực điểm kiếm khí Điều này làm cho nhiên đăng đảo nhân biến sắc Bàn tay chuyển động Ngọc thanh thần lôi ở trong tay hắn sử dụng Dường như kinh thiên đại thần thông Sấm vang chớp giật Từng đảo từng đảo thu to thần lôi phát sinh Nhất thời đem từng đảo từng đảo hiếm đánh tan Nhiên đăng đảo nhân động tác rất nhanh Thần thông trở tay tức ra Không hề đình đoạn Đưa tay trộm một cái Một đoàn thần lôi nắm ở trong tay Tiên quang lói lên Thần lôi liền hóa thành lôi long Giữ tờn dít gào Dài đến ngàn trượng Nhằm phía đinh nhạc chém Đinh nhạc hét lớn một tiếng Bốn cái sát khí chi kiếm nhất thời bay lên Hướng về nhiên đăng đảo nhân chém tới Cho tới cái kia lôi long Thì bị một mặt huyền quy thuẫn ngăn trở Để đinh nhạc không khỏi Xa khẩu huyết Sát khí bốn kiếm sát bén đến cực điểm Nhiên đăng đảo nhân liên tục phát động thần lôi Nhưng cũng không ngăn được sát khí bốn kiếm phong mang Trong trước mắt Bốn kiếm liền đã đến Nhiên đăng đảo nhân trước mặt Được Nhiên đăng đảo nhân đột nhiên nở nụ cười Quát to một tiếng Có vẻ dũng cảm đại khí Khí thế nhất thời như núi non đứng lặng Nguy nga bất hù Để đinh nhạc hoàng sợ Nhiên đăng đảo nhân đối mặt bốn kiếm Hai tay vạch một cái Tiên quang phân tán Nhất thời tiên quang ấm ánh Một cái vư ảnh ở trong tay hắn hình thành Một bộ quan tài Đinh Nhạc nhìn lại nhưng là một bộ tiên quang lóng lánh quan tài hình dạng vật thể Điều này làm cho Đinh Nhạc nhớ tới liên quan với Nhiên Đăng Đảo Nhân một ít truyền thuyết thu Nhiên Đăng Đảo Nhân vỗ một cái Nhất thời quan tài cách nắp không hề có một tiếng động tránh thoát Lộ ra một cái khe Nhất thời một luồng kinh người khí tức từ bên trong chen trúc truyền ra Vù Sát khí bốn kiếm bóng nhiên chấn động mạnh Sát khí có chút sụp đổ Chỉ là run lên Đã thấy bốn kiếm hóa thành bốn đảo lưu quang đi vào cách khe này bên trong Nhiên đăng đảo nhân tiện tay hóa đi quan tài Nhìn đinh nhạc bộ ráng giật mình Khẽ mỉm cười trở tay đánh về đinh nhạc Chỉ có điều giờ khắc này bàn tay của hắn tuy rằng tiên quang phân tán Nhưng nhìn kỹ bên dưới nhưng là có vẻ hơi âm ô Một mặt huyền quy thuẫn che ở đinh nhạc trước mặt Đinh nhạc đối với huyền quy thuẫn vẫn rất có tự tin Trong tay hắn dẫn sắt Muốn gửi ra đại trận tiến một bước biến hóa, âm Nhưng lúc này nhiên đăng đảo nhân vỗ vào huyền quy thuẫn trên Để huyền quy thuẫn nổ vang vừa vang Cấp tốc bắt đầu rôn rầy Nhìn kỹ bên dưới ở huyện uy thuẫn biên giới không ngừng có mảnh vụn rơi xuống Phốc, Đinh Nhạc chỉ dám đến một luồng tràn trề cự lực truyền đến Càng có một luồng quái gì sức mạnh tràn vào đến trong cơ thể hắn Để hắn pháp lực đột nhiên trở nên đình sáp Đã không còn dĩ vãng linh động Nguồn sức mạnh kia xúc động Dĩ nhiên để hắn sinh cơ giảm nhiều Trong thời gian ngắn trên đầu hắn dĩ nhiên có thêm vài đảo tóc bạc Đinh nhạt nhất thời bị thương nặng trong mắt kinh hãi đến cực điểm Vèo Một tiếng vang nhỏ Bảo đăng vội vã thoát khỏi đối thủ Trở lại đinh nhạt đỉnh đầu huyền tâm chân hỏa như nước mạc giống như chút xuống Đi vào trong cơ thể hắn Nhất thời để trong cơ thể hắn phát sinh từng trận vang trầm Để Đinh Nhạc liên tục ớt ra mấy cái đại huyết Không được Đinh Nhạc sắc mặt đại biến Bảo đăng hộ thể tỏa ra ánh sáng lung linh hộ thể Liên tục rút lui Khủng phòng để nhiên đăng đảo nhân gần người Âm Đinh Nhạc tay áo bảo vung một cái Nhất thời dưới chân mai rùa chấn động Sát khí phun trào Một luồng kinh người khí tức lăn Nhất thời Một tòa sát khí ngưng tụ mà thành hình ngọn núi thành khí tức cuồng bão chấn áp hướng về nhiên đăng đảo nhân Phá Nhiên đăng đảo nhân phất tay một trưởng chặn lại ngọn núi tiếp theo về phía trước một bước Lại đến gần rồi đinh nhạc một chút Tay vạch một cái Một bộ quan tài tư ảnh hình thành Tiên Quang lưu chuyển Tỏa ra ánh sáng lung linh Để cách kia quan tài đều có vẻ hơi thánh khiết Hôm nay tâm tình có chút hạ, phiền lòng sự thật sống một thoáng tất cả đều đến rồi buồn khổ.